các anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là có độc. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Lâm Bắc Thần, sau khi trở về từ cái đại hội thử kiếm thì cũng đã được ban thưởng rất là nhiều và hắn đã đi thu những khoản nợ cuối cùng. Sau đó nghe được tin tức về em của cô nàng nhạc Hồng Hương đó là nhạc Hồng Tuyết và Phương Tiểu Bạch là cái cô gái ở trong cái băng phái gọi là huynh đệ thổ tả gì đấy. Đang bị người ta bắt ép ở bên phía tụ hiển trang. Và nơi này thì Phương Tiểu Bạch bị ép tới để coi như là làm thị nữ cho cái tên con trai của bên hội trưởng thương hội Lý Thiên Hành hay là Hành Thiên Lý gì đó. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Ta không tin. Phương Tiểu Bạch hít sâu một hơi. Ồ trên mặt của triệu vũ dương lộ ra nụ cười nham hiểm phương tiểu bạch lại chậm rãi nói nếu người giết chết hồng tuyết ta xoay người rời đi với thực lực của ta tuyệt đối có thể an toàn rút lui chờ thời cơ tới người ở ngoài sáng ta trong tối ta thề cho dù có dùng bất cứ thủ đoạn nào ta cũng phải báo thù cho hồng tuyết Ồ, thì ra là trong lòng ngươi vẫn là có ý nghĩ may mắn nụ cười của triệu vũ dương càng thêm nham hiểm hắn đột ngột vung tay lên vù một luồng sáng bạc lóe lên khăn gấm trên đầu của phương tiểu bạch rách ra tóc xõa xuống như thác đổ Tặc ong một mũi tên bạc nhỏ nhắn bắn vào một thân cây cách đó gần trăm bước đuôi mũi tên ong ong chấn động không dứt sắc mặt của phương tiểu bạch đã thay đổi đáng kể đây là tụ tiễn một mũi tên giấu trong tay áo tụ tiễn với tốc độ nhanh như vậy uy lực lại mạnh như vậy muốn phòng cũng phòng không được nếu như một mũi tên vừa rồi bắn thẳng vào giữa trán mình vậy thì bây giờ mình không chết cũng đã trọng thương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 sắc mặt của phương tiểu bạch đã thay đổi nếu như mấy lần trước sự thay đổi sắc mặt chỉ là để mê hoặc triệu vũ dương thì lần này là nàng thực sự kinh ngạc nếu như ta đoán không nhầm hắn chính là hứa đa của binh đoàn lính đánh thuê hỏa lang triệu vũ dương nói nghe nói hắn là bằng hữu tốt nhất của ngươi ở vân mộng thành thậm chí đến cả mạng cũng có thể giao cho ngươi lần này ngươi mạo hiểm đến đây hắn không thể không tới ta nói đúng chứ hứa đa thiếu niên gầy gò đứng sau lưng của phương tiểu bạch chậm rãi ngẩng đầu lên khuôn mặt dài với làn da màu lúa mì và một đôi mắt giống như ngôi sao trên bầu trời đêm sáng và trong trèo ta đã tính sai rồi hắn đứng chắn trước mặt phương tiểu bạch mà nói người rút lui đi ta yểm trợ đã như không cứu được người thì phải ngay lập tức tản đi di tản ngay chỉ cần bọn họ an toàn trốn thoát thì nhạc hồng tuyết thân là con tin vẫn còn có cơ hội sống sót được phương tiểu bạch xoay người bỏ chạy Và thầy khắc then chốt đầu óc của nàng rất sáng suốt không hề hồ đồ mà từ chối <cười> muốn đi triệu vũ dương ngẩng mặt lên trời cười lớn các người đều phải ở lại đây với ta hắn liền giơ tay lên vù ba mũi tên lập tức được bắn ra keng keng binh khí của hứa đa là một tấm khiên và một thanh đoạn kiếm đã chặn được hai trong số chúng nhưng lại bị mũi tên thứ ba trực tiếp xuyên qua khe hở giữa thanh kiếm và tấm khiên trực tiếp cắm vào bả vai phụt một đám hoa máu bắn ra tung tóe thiếu niên chỉ khịt mũi một tiếng như thể người bị thương không phải là mình hung hăng xông lên muốn thu gần khoảng cách chiến đấu với loại cao thủ ám khí như thế này chỉ có cận thân chiến đấu mới có thể chấn áp được nhưng hắn vừa xông lên được ba bước thì thân thể đột nhiên mềm nhũn ra xương cốt tê dại muốn đứng lên cũng đứng không nổi trực tiếp phịch một tiếng ngã bổ nhào xuống đất có độc hứa đà hét lớn thế nhưng ngày sau đó hắn tuyệt vọng khi nhìn thấy phương tiểu bạch vừa mới chạy được khoảng mười mét Vài trái cũng trúng một tên Lao về phía trước thêm vài bước Liền mềm nhũn ngã xuống đất Hai kiếm sĩ liền đi tới Bắt Phương Tiểu Bạch mang qua <cười> Hai con sâu nhỏ này Đã hiện hình rồi mà còn muốn đi ư Chợ Vũ Dương cười híp mắt Đi tới trước mặt Phương Tiểu Bạch Ánh mắt không kiêng nẻ gì đảo quanh nửa thân trên Của nữ phân tử bang phái này Chặt lưỡi nói Không tồi Không chút nào thua kém so với người đứng đầu Của túy xuân lâu Điểm mấu chốt nhất là hàng họ vẫn còn nguyên đai nguyên kiện <cười> Phương Tiểu Bạch trừng mắt, ánh mắt như đau, quán hận nhìn chằm chằm vào hắn, ý thức của nàng rất bình mẫn nhưng cơ thể lại mất đi khống chế. Trên mũi tên đó có lẽ được tẩm một loại thuốc gây mê đặc biệt mạnh. Triệu Vũ Dương đưa tay nhéo cái cằm Phương Tiểu Bạch, cảm nhận sự trắng nõn mịn màng, sau đó lòng bàn tay thuận xuống cái cổ, nắm lấy cổ áo của Phương Tiểu Bạch cười nhạt. Nghe nói khoảng thời gian trước ngươi đã tham gia vòng dự tuyển của cuộc thi Thiên Kiêu tranh bá. <cười> Quả là một người thông minh muốn thay đổi xuất thân của mình Đáng tiếc thực lực của người vẫn còn cá kém Đến cả vòng dự tuyển cũng không qua nổi Lại tin tưởng nhầm người Kết quả không những không có được tài nguyên tu luyện như đã hứa Ngược lại còn khiến tật phong huynh đệ đoàn Và binh đoàn lính đánh thuê hỏa lang Bị các thế lực trong thành bài trừ địa thế ngày càng xa suốt <cười> Người có từng nghĩ tới Tại sao những người đã hứa cho người tài nguyên Đến cuối cùng đều nuốt lời cả không phương tiểu bạch trợn tròn con mắt đồng tử đột nhiên co rút lại hai ngón tay của triệu vũ dương đang chậm rãi mở cái cổ áo của nàng ra một làn da trắng nõn mịn màng được bộc lộ làn da sáng như ngọc tỏa ra hương thơm thoang thoảng hắn nhẹ nhàng vuốt ve mà nói ôi vẻ mặt đặc sắc ngươi hình như cũng đã hiểu được rồi đúng vậy đây là do ta sắp xếp miệng túi đã sớm được mở ra vào lúc đó ngươi tự cho mình là thông minh vậy mà lại ngu ngốc chui vào <cười> bây giờ thì ngươi đã phục chưa Phương tiểu bạch liều mạng mùng, vùng vẫy nhưng nàng đã bị giữ chặt căn bản không thể cử động. Bàn tay của triệu vũ dương như con rắn độc từ trên cổ áo luồn xuống đã sắp chạm đến đỉnh cao vót kia. Lúc này có người vội vàng chạy tới báo xảy ra chuyện rồi, công tử. Tiến lại gần hơn hắn quỳ một gối xuống. Công tử, bên phía bích làn bàng đã xảy ra chút chuyện bọn họ gặp phải một kẻ khó chơi lào lão đại đã bị khống chế. Hắn đem chuyện xảy ra trong con hẻm ngắn gọn kể lại. Một chiều đã chế phục lao lão đại à? Có lẽ là cảnh giới võ sĩ cấp 8, không có gì đáng ngại. Mà chút chuyện nhỏ này cũng đến báo cáo ta sau. triệu Vũ Dương rút tay ra, chở tay tát vào mặt tên vừa báo, thở ơ nói. Ta quan tâm đến cái tên lao lão đại phế vật đó xong, Cút, loài chuyện nhỏ nhặt này thì đừng đến làm phiền ta nữa. Người kia bị ăn một tát, đầu óc quay cuồng là lồng lốc, sợ hãi không dám nói gì, liền quay người rời đi. Những người quen thuộc với vị triệu công tử này thì đều biết hắn là một kẻ điên, vui buồn thất thường, có khi đến cả người của mình cũng giết. Triệu Vũ Dương móc khăn gấm lau tay sau đó cũng tiện tay ném đi, đôi tay lại nắm lấy cổ áo phương tiểu bạch liền muốn phát lực xé ra. Đúng lúc này một giọng nói lạ từ phía sau chuyển đến. Giữa thành thiên bạch nhật, trời đất sáng sủa, cái tên khốn nhà ngươi lại đi thực hiện hành vi mà ta trước giờ đều muốn làm mà không dám. Ngươi muốn tranh giành cái ngai vàng hoàng đẳng số một vân mộng thành với ta sau. Chợ Vũ Dương giật mình, khi quay đầu nhìn, liền thấy trên bức tường đằng xa, không biết từ khi nào đã có một thiếu niên ăn mặc đồng phục học sinh, ngồi chồm hỗm ở đó. Thiếu niên này có khuôn mặt tuấn tú vô song, dung mạo kinh động cả thiên nhân. Trên ngón giữa tay phải có đeo một chiếc nhẫn màu xanh đậm, trong tay còn cầm một miếng dưa hấu đang gặm dở, vừa ăn vừa nói, trông cũng không giống như là người tốt. Người là ai? Chợ Vũ Dương trên mặt lộ ra nụ cười nham hiểm và hung ác. Ta... Cậu học viên trẻ tuổi đẹp trai vô song ăn nốt mấy miếng dưa hấu còn lại, sau đó còn liếm vỏ dưa mà nói: "Ta nói ta chỉ là một quần chúng ăn dưa vô tội, thỉnh thoảng ghé ngang qua, dừng chân xem kịch, người có tin không?" "Công tử, chính là hắn." Người báo tin bị tát vào mặt vội vàng lớn tiếng nói, "Chính hắn đã chế phục lão lão đại của Bích Lan Bang. Ồ, lại tìm đến cổng già xem ra Bích Lan Bang đã phản bội ta." Triệu vô Dương khẽ nhíu mày, "Người nói không sai." Lại một người khác nhảy lên tường Chính là Lao Tư Bang chủ của Bích Land Bang với mặt mũi bầm dập Chỉ thấy bang chủ đại nhân Mũi vẹo, mắt xích Hai vành mắt tím đen như con gấu trúc Rõ ràng là đã bị đánh một trận dã man Nhưng lại tỏ vẻ khí thế chính nghĩa Hùng hồn nói Trải qua sự kiên nhẫn dạy bảo Và thuyết phục của bạn Học Lâm Ta đã nhận thức sâu sắc được lỗi lầm của bản thân Quyết định sửa chữa những sai lầm trong quá khứ Là một người có ích cho Vân Mộng Thành Ta đã không còn là ta của trước đây nữa Đánh giá thông qua những vết thương trên khuôn mặt có thể thấy Lâm Bắc Thần đã tương đối để tâm đến việc cải tạo hắn. Chợ Vũ Dương sững sờ, không ngờ rằng Lao Tư lại dám đến, hơn nữa còn dám nói những lời như vậy trước mặt hắn. Không lẽ thiếu niên anh Tuấn trong bộ đồng phục học viên này lai lịch rất lớn sao, lớn đến mức đủ để khiến Lao Tư an tâm mà phản bội thường hội thiên lý hành. Lâm Công Tử, Chợ Vũ Dương chắp tay nói, người đã đến bao lâu rồi? Không lâu lắm, Cậu học viên, anh Tuấn ngồi xổm trên tường mà nói, Từ khi ngươi bắt đầu đánh lén Phương Tiểu Bạch ta đã bị động nhìn thấy toàn bộ quá trình ngươi dở trò lưu manh sờ vào tiểu mễ mễ của người ta. Chật chật, quả thực là đê tiện, cay mắt quá mà. Một công tử hoàng đẳng thực sự phải ra vẻ có phong cách, có mị lực. Ngươi dùng nó trực tiếp như thế này quả thực làm mất mặt các công tử hoàng đẳng như chúng ta. Phương Tiểu Bạch ngươi thì bị giữ ở một bên gần như tức điên lên. Bản thân rõ ràng là còn chưa bị sờ tới cái tên chết tiệt này. Hơn nữa Nó nhỏ ở chỗ nào? Lúc này nàng đã nhận ra thiếu niên đột nhiên xuất hiện này chính là Lâm Bắc Thần nhân vật nổi bật trong vòng dự tuyển Điều này khiến trái tim của nàng dần trầm xuống Bởi vì trong trí nhớ của nàng thực lực của Lâm Bắc Thần mặc dù rất mạnh trong số các học viên năm 2 nhưng so với Triệu Vũ Dương người mơ hồ được cho là võ sư cấp 1 thì vẫn còn khoảng cách rất lớn Một người như vậy nhảy vào căn bản là tự tìm đường chết Triệu Vũ Dương bị Lâm Bắc Thần trêu chọc cũng không tức giận hắn nhìn lâm bắc thần một lượt từ trên xuống dưới ở trên mặt hiện lên một chút vẻ dịu dàng, dáng vẻ như thể khá là kiêng nẻ mà nói công tử của các đại thế lực trong thành ta đều có biết qua không biết các hạ là thiếu gia của phủ nào lâm bắc thần sớm đã nghĩ xong hàm tước để mà ra vẻ chỉ chờ hắn hỏi câu này ai biết vờ mở miệng thì soạt ba mũi tên giấu trong tay áo đã trực tiếp bắn về phía đối diện triệu vũ dương này có sở trường đánh lén là giỏi nhất hắn biết rằng khi hắn tỏ ra yếu thế khi người khác theo bản năng muốn trả lời câu hỏi thì chính là lúc đối phương phân tâm tuy nhiên người mà hắn đang đối mặt là ai cơ chứ một lão làng đã lọt vào tới trận chung kết trong các ván game một game thủ thâm niên trước giờ chỉ quán chơi người ta qua cửa hậu chứ hớm khi là bị người ta chơi xỏ ngay cả tàu phá thiên cũng bị hắn chơi cho như chó làm sao có thể phạm sai lầm thấp cấp như vậy vào lúc này hắn sớm đã đề phòng thủ đoạn này Trong nháy mắt trịnh y kiếm trong tay tùy tiện vung ra ba đạo kiếm quang, keng keng, ba cầy tụ tiễn bị chém bay. Lâm bắp thần từ trên tường nhảy xuống, nổi giận đùng đùng. Đổ chó má nhà ngươi, dám chơi lão tử. Lão tử đã tốn rất nhiều tế bào não để nghĩ ra cái biệt doanh cuồng dọa khốc huyền, điếu tạc thiên, nghịch thiên tà thần, còn chưa kịp nói ra thì người đã đánh lén cái tiên sư thằng cụ nhà ngươi. Giọng nói còn chưa dứt, liền nghe thấy một tiếng phịch sau lưng khi quay đầu nhìn lại thấy bang chủ lao tư của bích lan bang từ trên tường ngã xuống với một miếng tụ tiễn cắm ở trên mông vẻ mặt hờn tủi nhìn hoắn hóa ra là tụ tiễn bị lâm Bắc thần chén bay đã vô tình cắm trúng mông hắn khiến toàn thân hắn mềm nhũn ra phế vật lâm Bắc thần chửi rủa một câu rồi bước tới rút mũi tên ra khỏi mông hắn Phốc! a lao tư hét lên thảm thiết đau lắm à lâm Bắc thần vội vàng cắm trở lại Thực xin lỗi lao tư đau đớn đến tay chân cò quắp quyết định là nhắm mắt giả chết triệu vũ dương không nói lời nào lần nữa vung tay vù ngay lập tức sáu bảy mũi tên trong ống áo bay về phía lâm bắc thần trong đó có hai cái được chế tạo bằng phương tiện đặc biệt trên thân mũi tên ẩn dấu đạo lý huyền diệu lại khúc xạ ra một vòng cung kỳ dị trong không khí xoay vòng vòng rồi bắn về hai phía trái phải của lâm bắc thần tiễn thuật rất hiểm độc đôi mắt của lâm bắc thần sáng lên trong lòng hắn đột nhiên có một ý tưởng rất hay mấy ngày trước bản thân đã bỏ lỡ một nghiệp vụ rất quan trọng trong mạch tư duy về kế hoạch học võ acd xạ thủ tầm xa đã có thể đứng ở rất xa mà giải quyết đối thủ vậy thì cớ sao phải đần độn tiếp cận mà vật lộn với nó trong rất nhiều game kinh điểm là kiếp trước đều có cao thủ lợi dụng ưu thế của súng bắn tỉa không ngừng thả diều đem hiệu ứng bộc phát lực lượng vượt xa đối thủ của mình để mà đánh giết mặc dù loại xạ thủ tầm xa này một khi bị tiếp cận thường thường chỉ có thể bó tay chịu trói bị làm thịt nhưng mà mình thì sẽ không như vậy bởi vì mình là kiếm khách cơ mà hơn nữa còn là một kiếm khách chuyên về sức mạnh phòng thủ và trồng thịt trồng kháng tính cho dù có bị tiếp cận lại gần thì cũng có sức chiến đấu hắn ngay lập tức cảm thấy ý tưởng này của mình rất có triển vọng tinh thần lực phóng ra quỹ đạo của tất cả tụ tiến bay ra đã bị nắm rõ một cách rõ ràng cụ thể lâm bắc thần thi triển thâu hương thiết ngọc bộ thân ảnh như là dịch chuyển tức thời vị trí lúc trái lúc phải di chuyển cấp tốc về phía trước đâm ra một kiếm Chợ Vũ Dương lùi lại phía sau, kiếm sĩ sau lưng hắn sầm lên, phành phạch. Tiếng chim vỗ cánh vang lên. Lâm Bất Thần chuyển đổi thành thân pháp Vân Trung Phi Vũ, vọt lên như một con chim mưng, chở tay chém một kiếm ở trên hai bên vai trái phải của nhạc Hồng Tuyết, người đang bị treo trên cây hồn mê bất tỉnh. Trịnh Y Kiếm dù sao cũng là danh kiếm trong cuộc đấu hẹn thử kiếm, hơn nữa còn được đại sư rèn kiếm là Phạm Tổ Ngang phú danh, cực kỳ sắc bén. Xoẹt xoẹt hai tiếng đã chém đứt cái móc sắt xuyên qua xương bả vai của nhạc hồng tuyết lâm bắc thần tay trái kéo giữ nhạc hồng tuyết vững vàng tiếp đất triệu vũ dương vẻ mặt hưng phấn vung tay lên Vù. lại nhân cơ hội đánh lén bà mũi tụ tiến nhưng tinh thần lực của lâm bắc thần đã được kích hoạt hoàn toàn hắn cảm nhận được rõ ràng về tất cả mọi thứ trong phạm vi 10 mét chung quanh sớm đã có chuẩn bị thanh đoạn kiếm trong tay chấn động càng càng ba tiếng tia lửa bắn ra tung tóe lần nữa chém bay bà mũi Tụ tụt kiếm sĩ của thương hội xông lên chư thủy kiếm pháp lâm bắc thần một tay đỡ nhạc hồng tuyết một tay vung kiếm nguyễn âm thủy triều lên xuống xuất hiện năm tên kiếm sĩ xông lên lần lượt bay ngược trở lại ngã xuống đất trường kiếm trong tay đã bị chấm gãy khoảng khắc tiếp theo lâm bắc thần buông tay trái ra nhạc hồng tuyết đang hôn mê thong thả bay ra ngoài vừa hay rơi vào trong vòng tay của bang chủ bích lan bang người vừa mới trúng tụ tiễn tẩm thuốc mê không sâu đã khôi phục được một chút sức lực miễn cưỡng ngồi dậy phịch một tiếng lao tư lại nằm thẳng rãng xuống giống như một miếng đệm thịt đỡ lấy nhạc hồng tuyết còn lâm bắc thần lần nữa thi triển thâu hương thiết ngọc bộ trong nháy mắt thoát khỏi vòng vây của kiếm sĩ lao nhanh về phía triệu vũ dương sắc mặt của người sau thay đổi đáng kể lúc này hắn đã cảm nhận được áp lực thiếu niên anh tuấn trong bộ đồng phục học sinh này thực lực mạnh mẽ không tin nổi thân pháp kiếm thuật đều cực kỳ cao minh còn có sức phán đoán mạnh mẽ và kinh nghiệm chiến đấu điêu luyện không dễ đối phó so âm thanh của những mũi tên xuyên qua không khí vang lên các thần tiễn thủ ẩn nấp ở khắp mọi nơi trong trang viên cũng đều bắn lén về phía lâm bắc thần tinh thần lực của lâm bắc thần dốc toàn lực để thôi động hắn nhận thức được tất cả mọi thứ chung quanh đồng thời thi triển thâu hương thiết ngọc mộ đến cực điểm không ngừng xe dịch vị trí né tránh mũi tên đột ngột tiến về phía triệu vũ dương đây là phong cách chiến đấu thường thế của hắn bắn người trước tiên là phải bắn ngựa mà bắt giặc thì trước tiên là phải bắt lấy thằng vua Chỉ cần Triệu Vũ Dương bị bắt thì tất cả mọi chuyện đều giải quyết rõ ràng. Vù, thân thể Triệu Vũ Dương cũng cực kỳ linh hoạt. Hắn nắm giữ một loại bộ pháp chiến kỹ không ngừng thay đổi vị trí của mình, đồng thời không ngừng bắn ra ám khí như Tụ Tiến, Phi đao Phi châm. Đây là lần đầu tiên mà Lâm Bắc Thần nhìn thấy một cao thủ sử dụng ám khí kể từ khi hắn đến được thế giới này. Trong các bộ phim truyền hình điện ảnh khác nhau trên trái đất, Các cao thủ ám khí có thể dùng cổ tay, khuỷu tay, vai, eo, đầu gối, mắt cá chân, ngón chân, vân, Thậm chí, gáy và miệng đều có thể phun ra ám khí để đả thương người khác trong thời điểm then chốt. Triệu Vũ Dương này có chút giống như vậy, nhưng mà ám khí của hắn thì lấy tụ tiễn và phi kiếm làm chủ. Trong ống tay áo giống như có giấu một loại cơ chế nào đó, có thể không ngừng căng dây cung bắn liên tục. Lâm Bắc Thần vừa dùng trịnh y kiếm đánh bay ám khí, vừa nhanh chóng kéo gần khoảng cách trên mặt của triệu vũ dương lộ ra một tia diễu cợt hắn nắm bắt được cơ hội từ chiêu thức cũ mà lâm bắc thần sử dụng giơ tay bắn ra một tụ tiến cỡ lớn hơn keng Càng... lâm bắc thần vung kiếm chém qua soạt, tụ tiến vỡ nát một làn xương khói màu xanh nhạt bộc phát ra bóng dáng của lâm bắc thần lập tức chìm trong màn xương xanh <cười> triệu vũ dương bật cười loại thuốc mê thần tượng túy này cho dù chỉ hít vào một hơi nhỏ cũng sẽ khiến cơ thể tê liệt dần mất đi năng lực hành động ngay cả chấn ngục thần tượng trong truyền thuyết cũng có thể bị hôn mê huống hồ chỉ là một kiếm sĩ bình thường quả nhiên trong khoảnh khắc tiếp theo lâm bắc thần loạng trạng chạy ra khỏi đám xương khói màu xanh à người thật đề tiện ta không xong rồi bước chân quán trở nên phù phiếm sau đó ngã phịch xuống đất triệu vũ dương thở phào nhẹ nhõm một hơi trực tiếp giết chết cho ta hắn ra lệnh phương tiểu bạch và hứa đa bên cạnh trông thấy cảnh này thì hoàn toàn tuyệt vọng vốn dĩ nhìn thấy lâm bắc thần chiếm thế thượng phong Cho rằng cuối cùng cũng được cứu Ai mà biết thủ đoạn của Triệu Vũ Dương lại đề tiện như vậy Trong tụ tiễn còn ẩn dấu độc khí Ngay lập tức khiến cho Lâm Bắc Thần Người của phái học viện Không có chút kinh nghiệm chiến đấu nào Phải ngã xuống Xong rồi lại góp thêm một mạng của người khác Triệu Vũ Dương này quả thực chính là ác ma Và kiếm sĩ của thương hội Xông lên vung kiếm đâm về phía Lâm Bắc Thần đang nằm trên mặt đất Phương Tiểu Bạch và Hứa Đa Thì theo bản năng nhắm mắt lại Không nỡ nhìn thấy làn da tuyệt mỹ của thiếu niên đẹp trai như ngọc này bị vấy máu. Nụ cười tàn nhẫn hiện lên trên gương mặt của Triệu Vũ Dương. Hắn ra lệnh trực tiếp giết chết thay vì bắt sống. Chính là vì không muốn biết thân phận thực sự của Lâm Bắc Thần. Một cao thủ trà tuổi như vậy thì e rằng thân phận và địa vị không thấp. Nhưng vì đối phương đã khiêu khích mình thì nhất định phải đào tật gốc, chốc tận dễ. Chỉ cần thiếu niên này không nói ra tên của bản thân hắn trước mặt mọi người, những người khác trong trang viên cũng sẽ không biết lai lịch của hắn. Giải quyết hậu và quả sẽ tốt. Tin tức sẽ không bị lan truyền ra ngoài. Sau đó sẽ đem lao tư và những người có liên quan giết người diệt khẩu. Mọi việc của ngày hôm nay có thể có xác suất cao, đạt đến trình độ thần không biết quỷ không hay. Hưng phấn. Triệu Vũ Dương đang rất hưng phấn. Giết chết một thiên tài chiến đấu cái loại cảm giác này quả thực còn hấp dẫn hơn so với việc chinh phục một thiếu nữ. Hắn nhịn không được mà bật cười. Lúc này có người bên cạnh hỏi hắn ngươi cười cái quái gì vậy? Ta cười hắn theo bản năng trả lời nhưng đột nhiên cảm thấy không đúng ngay tức khắc sau đó một thanh kiếm nhỏ màu bạc đã kề vào cổ hắn vẻ mặt triệu vũ dương lập tức đông cứng lại hắn nhìn mặt đất trước mặt bóng dáng của người bị các kiếm sĩ thương hội đâm xuyên kia đột nhiên biến mất một cách khó tin giống như một cây rắm biến mất trong không khí kiếm sĩ xuất kiếm cũng vô cùng kinh ngạc nhìn nhau cười à sao không cười mẹ mày nữa đi lâm bấp thần với vẻ mặt đề tiện nói ngươi triệu vũ dương biết là mình đã bị lừa Mặc dù không biết rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhưng có một điều rõ ràng bản thân là người thông minh nhưng lại bị sự thông minh đánh lừa để cho tên học viên xảo quyệt này tương kế tiệu kế lặng lẽ không một tiếng động tiếp cận và chế ngự mình. Học sinh bây giờ đều gian xảo như vậy sao? Trước đoán còn tưởng rằng tiểu tử này tuy rằng thực lực mạnh mẽ nhưng chưa từng trải qua. Đoàn độc của Giang Hồ chỉ là một con chim trông có vẻ như chưa có kinh nghiệm phong phú Hắn lặng lẽ di chuyển ngón tay, mưu đồ kích hoạt cơ chế ở cổ tay. Dừng lại, đừng nhúc nhích. Lâm bất thần lập tức phát giác ra chuyển động bất thường quán liền nói. Ngươi cũng nhìn thấy rồi. Thanh kiếm này trong tay ta chắm sắt như bùn. Một phát kiếm đã cắt đứt cái móc sắt đó. Ngươi đừng cử động lung tung. Lỡ dọa ta giật mình run tay thì cái đầu của ngươi sẽ rơi xuống đất. Triệu vũ dương hít sâu một hơi. Hắn thực sự có chút sợ hãi. Loại ám toán ở khoảng cách gần. Còn một Học viên cao thủ vô cùng gian xảo Tuy rằng tỷ suất đắc thủ không nhỏ Nhưng có thể chắc chắn một điều Chính vào khoảnh khắc mà đối thủ bị thương Lên chấm đứt nửa cái cổ quán Thì tỷ suất lên đến cả trăm phần trăm Đừng hấp tấp Bạn học Lâm có gì từ từ nói Triệu Vũ Dương chỉ đành cười với hắn Trước đó chúng ta có lẽ là có chút hiểu lầm Hiểu lầm cái con mẹ mày Lâm Bắc thần trở tay cho một cái bạt tay Má trái của Triệu Vũ Dương sưng lên Trên mắt xuất hiện ngôi sao Trong tai thì vang lên những tiếng ong ong, suýt nữa thì tức chết. Nhưng hắn lại cố gắng nhẫn nhịn, trên mặt vẫn nở nụ cười nói. Nếu chuyện này có thể khiến bạn học lầm ngồi giận, ta đáng bị như vậy. Xét cho cùng trước đó ta đã làm sai. Bốp. Lâm Bắc thần lại chở tay cho một tát. Sai ở chỗ nào? Hắn hỏi. Hả? Triều Vũ Dương có hơi sững sờ. Câu hỏi này ra ngoài để cương mất rồi. Ta không nên bắn ngươi. Hắn thử nói. Bốp. Đáp lại hắn là làm một cái tát giòn giá khác mẹ nó cái này có liên quan đến chuyện người có bắn hay không bắn à lâm bắc thần càng nói càng tức giận ta hai bên mặt của triệu vũ dương đã sưng tấy cả lên vốn dĩ cũng là một khuôn mặt thanh tú mà bây giờ đã sưng như cái đầu heo bốp lâm bắc thần lại tát một cái nữa người uất ức lắm phải không nói nhanh người xài ở chỗ nào triệu vũ dương ở trong mũi trong miệng đều chảy máu quả thực giống như có hàng vạn tật hành thú đang gào thét trong lòng nói ta bạn học lâm nói xài chỗ nào thì ta xài chỗ đó bốp lâm bắc thần lại tát một cái nữa tức giận nói thái độ này của ngươi là sao vậy triệu vũ dương ánh mắt mơ hồ chỉ cảm thấy cái răng mình đã sắp bị đánh rụng hết cả rồi ta sai rồi xin bạn học lâm chỉ ra chỗ sai hắn nghiến răng nghiến lợi lớn tiếng nói lâm bắc thần liền nói ngươi nhanh hỏi đi hả hỏi cái gì triệu vũ dương ngẩn người bốp lâm bắc thần lại tức giận tát một cái ngươi nhanh hỏi ta ngươi là ai triệu vũ dương cả người như sắp sụp đổ Ngươi, ngươi là ai Lâm Bắc Thần lúc này mới trở nên vui vẻ Hò nhẹ một tiếng điều chỉnh âm lượng Và âm sắc của mình lớn tiếng nói Các người nghe rõ đây Ta chính là <cười> Cái biệt danh cuồng dại khốc huyền điếu tạc thiên Mà lão tử cực khổ hao tiếu hao tốn rất nhiều tế bào não để nghĩ ra Cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại Mà nói ra là Ta chính là nghịch thiên ở biệt danh này hình như có chút trung nhị Bỏ đi, nghĩ lại cái mới lâm bắc thần đang nói nửa chừng đột nhiên cảm thấy nên đổi một cái tên khác thế là hắn theo thói quen ngón giữa tay trái xoa mi tâm nhưng nghĩ một lát liền cảm thấy nhất thời hình như không có ý tưởng nào hay hử đều chắc cái tên triệu vũ dương này đã dập tắt mất màu không khí thế là lâm bắc thần đột nhiên lại trở nên rất tức giận giơ tay tát thêm một cái ai bảo con mẹ ngươi không chịu hỏi sớm một chút ai bảo con mẹ ngươi không có chụp mũ triệu vũ dương ngáo ra hắn đã bao giờ phải chịu sỉ nhục như vậy đâu lấy thuốc giải ra đây lâm bắc thần hung hãn nói thuốc giải gì triệu vũ dương bị chuỗi thao tác điên cuồng của lâm bắc thần tác cho hồ đồ đầu óc choáng váng theo bản năng hỏi lại bốp lâm bắc thần lại giơ tay cho một bạt tay thuốc giải có tiểu ngân tiễn lâm bắc thần gầm lên người này có lẽ là tâm thần không được bình thường có phải không tâm lý của triệu vũ dương hoàn toàn sụp đổ hắn vừa định đưa tay lấy thuốc giải lâm bắc thần lại tát một cái không đúng không được nhúc nhích tên này là một cao thủ ám khí lỡ nhắn vừa nhúc nhích lại bắn ta thì phải làm sao vừa rồi khó khăn lắm mới bảo tiểu cơ dùng chức năng của trợ thủ trình chiếu tường kế tựu kế qua mặt triệu vũ dương nếu như lại đán trốn thoát muốn tóm được hắn thì sẽ tốn rất nhiều cung sức phải làm sao đây loại chuyện này đương nhiên không thể làm khó được người có chỉ số iq là hai trăm năm mươi như lâm bắc thần răng rắc hắn trực tiếp bẻ gãy tứ chi của triệu vũ dương a triệu vũ dương hét lên thảm thiết như con lợn bị chọc tiết rồi ngã gục xuống đất cơn đau đớn kịch liệt khiến hắn gần như phát điên thù hận và lửa giận trong lòng lập tức mất khống chế mở miệng liền muốn chửi bới chính vào lúc này lại nghe Lâm Bất thần tự lẩm bẩm không đúng nghe nói các cao thủ ám khí trong truyền thuyết ngay cả cổ ở eo ở bụng ở tóc ở miệng đều có thể là phát minh à đều có thể là phát ra ám khí bè dễ gãy tứ chi thì hình như vẫn chưa thực sự là an toàn chi bằng trực tiếp giết hắn cho xong để tiếp tục tìm kiếm thuốc giải trên người hắn Tiếng gào thép vẫn nộ sắp bùng lên của triệu Vũ Dương lập tức biến mất không quản tâm, tâm tích. Hắn vội vàng nặn ra nụ cười cầu xin, đừng đừng, ta có thể dùng đầu gối, cổ tay và ngón tay để phóng giảm khí. Những vị trí khác thì không thể, ta còn chưa tu luyện đến trình độ đó, người tin ta đi. Cái gì? Lâm Bắc Thần vô cùng kinh ngạc, người còn có ngón tay. triệu Vũ Dương giật mình lập tức trên mặt lộ vẻ kinh hãi đến cực điểm. Tuy nhiên Lâm Bắc Thần đã không choán cơ hội để nói trực tiếp nhẫn chân lên, răng rắc. Dẫm gãy cả 10 ngón tay của hắn triệu Vũ Dương đau đớn cò quắc Toàn thân đổ mồ hôi lạnh đầm đìa Giống như là bị nấu nước vậy Nhưng một câu hung hăng cũng không dám nói thêm Bởi vì hắn phát hiện ra rằng bạn học lâm này Căn bản chính là một kẻ tâm thần Là một tên biến thái Là một thằng não tàn Chơi ngang với một người như vậy chỉ là tự tìm đường chết mà thôi Còn thuốc giải thì sao Lâm Bắc Thần nói Trên người của ta Dưới thắt lưng có một cái túi da Bên trong có một cái lọ nhỏ màu đỏ là thuốc giải của thần tượng túy. Triệu Vũ Dương thở hổn hển mà nói. Lâm Bắc Thần dùng kiếm chỉ vào một tên kiếm sĩ ở bên cạnh nói: người mau lại đây lấy thuốc giải cứu người. Kiếm sĩ đó không dám sơ suất vội vàng cun cút chạy đến bên cạnh Triệu Vũ Dương nói một câu: công tử đắc tội rồi. Rồi đưa tay xuống thắt lưng quả nhiên tìm được một cái túi da đặc biệt bên trong có sáu cái lọ nhỏ với màu sắc khác nhau, có một số thứ khác như là sách, ám khí, phi châm. Hắn lấy cái lọ nhỏ màu đỏ trong đó ra mở nắp chai, một mùi thơm ngào ngạt tỏa ra. Để bọn họ ngửi mùi này là có thể giải trừ thuốc mê. Triệu Vũ Dương rất thức thời vội vàng giải thích cách dùng. Kiếm sĩ đó không dám sơ xuất vội vàng chạy tới để cho Bích Lan bang chủ hít thuốc giải đầu tiên. Suy cho cùng thì trong mắt hắn lao tư bây giờ đã là người của Lâm Bắc Thần. Sau đó hắn mới bước đến để phương Tiểu Bạch và hứa đa hít thuốc. Sau khi mùi thuốc giải sọc vào mũi chỉ khoảng mười mấy nhịp thở sau. Ba người đều đã khôi phục lại năng lực hành động Phương Tiểu Bạch một chân Đã kiếm sĩ của thương hội bên cạnh ra Cầm kiếm lao tới Một kiếm đâm về phía cổ của Triệu Vũ Dương Triệu Vũ Dương hổn bay phách lạc Trịnh y kiếm trong tay Lâm Bắp Thần thản nhiên vẩy một cái keng. Phương Tiểu Bạch cả người lẫn kiếm đều bị phản chấn Bay ra ngoài 5-6 mét Người Phương Tiểu Bạch trừng mắt nói ngươi muốn bảo vệ cái tên cận bã này sao Lâm Bắp Thần liền nói Hắn là tù binh của ta quyền định đoạt hắn thuộc về ta. Hứa đa chạy đến kéo giữ Phương Tiểu Bạch, ra hiệu cho nàng không được xung đột với Lâm Bắc Thần. Dù sao thì hắn cũng là ân nhân cứu mạng. Hơn nữa có thể đánh bại Triệu Vũ Dương nhanh chóng như vậy, đủ để thấy rằng thực lực của Lâm Bắc Thần quả thực thâm sâu khó lường. Những gì được bộc lộ ra trong vòng dự tuyển của cuộc thi thiên kiêu tranh bá có thể chỉ là một góc trong thực lực thực sự của người này. Loại người này thực sự là đáng sợ. Không thể không khiêu khích thì đừng có khiêu khích. Hử. Đừng tưởng rằng ta sẽ cảm tạ ngươi. Phương Tiểu Bạch ma xui quỷ khiến nói ra một câu. Ngươi đã tới từ sớm nhưng lại không ra tay. Ngồi xổm trên tường mà ăn dưa. Chính là để tên xúc sinh này động tay động chân với ta. Tên Ngụy Quân Tử nhà ngươi. Nói xong nàng liền hối hận. Đặc biệt là khi lâm bất thần nhìn sang nàng với ánh mắt kỳ lạ. Phương Tiểu Bạch lập tức trột ra. Nàng biết những lời này là do mình tức giận mới nói ra. Nhưng lời này chắc chắn là giả mồm lấn át lẽ phải. Lấy oán báo ân nhưng không hiểu tại sao ngay lúc đó lại mất kiểm soát mà bột miệng nói ra hình tượng nhân vật của ngươi đã sụp đổ lâm bắc thần dùng ngón giữa đang đeo một cái nhẫn màu xanh đậm xoa mi tâm mà nói tăng còn tưởng rằng ngươi là một nữ hấp bang hiểu được đạo lý tiến thoái bỏ đi dù sao thì cứu ngươi cũng chỉ là tiện tay hai người các ngươi đưa hồng tuyết đi đi trái tim phương tiểu bạch trùng xuống một loại cảm giác hối hận rất ít khi trải qua tràn ngập trong lòng nhưng sự bướng bỉnh cố chấp của nàng lại khiến nàng cười lạnh một tiếng Được, đi thì đi, nhưng nếu người dám đem những gì hôm nay đã nhìn thấy mà chuyển ra ngoài, ta cùng chết với người. Cho dù thế nào, ân huệ hôm nay, Phương Tiểu Bạch ta sẽ ghi nhớ, sau này nhất định trả. Nàng đương nhiên là muốn ám chỉ việc mình suýt nữa, bị trợ Vũ Dương bóp vú. Nói xong, nàng cùng hứa đa tới cõng nhà khổng tuyết đang hôn mê, bước ra khỏi trang viên. Chờ đã, Lâm Bắc Thần đột nhiên mở miệng, làm gì? Phương Tiểu Bạch lạnh lùng quay người lại, nhưng không biết tại sao trong lòng lại có chút vui mừng nhưng mà lâm bắc thần không có nhìn nàng mà dùng mũi chân đạp lên người triệu vũ dương đang nằm trên mặt đất đừng có giả chết thuốc đâu triệu vũ dương lập tức mở mắt ra lúc này hắn đã lấy lại thần trí phản ứng rất nhanh căn bản không cần lâm bắc thần nói nhiều vội vàng chỉ ra hai loại kim sáng dược tốt nhất dùng để điều trị vết thương da thịt rồi bảo kiếm sĩ đưa qua cho phương tiểu bạch phương tiểu bạch dù sao cũng biết nặng nhẹ cho nên lần này không từ chối cầm thuốc rồi quay người rời đi Lâm bốc thần nhìn ba người rời khỏi, rồi mới chậm rãi ngồi xổm xuống cửa híp mắt. Thực xin lỗi, trước đó vì để làm ra vẻ trước mặt nữ nhân kia, nên mới ra tay tản nhẫn như vậy, tùy tiện tìm vài lý do để tát người thêm mấy cái, còn đau không? Triệu Vũ Dương ngáo ra, lời này của ngài là lời mà con người nói ra sau. Bây giờ là lúc thảo luận về vấn đề mấy cái tát có đau hay không hả? Vấn đề là ngài đã đánh gãy hết tứ chi của ta rồi. Trong lòng hắn lúc này thực sự có chút bối rối, Tên thần kinh này sao đột nhiên đối xử với mình vui vẻ hòa nhã như vậy? Không phải là lại giở trò giắm chó gì đấy chứ? liền nghe Lâm Bắc thần cười khúc khích. Tiểu ngân tiễn của ngươi bắn ta rất tốt, tốc độ rất nhanh, bắn chính xác. Có hơi giống như là Vin của thợ săn bóng đêm. Bỏ đi, ta nói cái này ngươi có lẽ cũng không biết. Ngươi luyện như thế nào, dạy ta một chút. Cho dù có đánh vỡ đầu triệu Vũ Dương cả trăm lần, hắn cũng tuyệt đối không ngờ rằng Lâm Bắc thần lại có thể đưa ra yêu cầu như vậy. Mà Vin là ai Hắn thực sự chưa từng nghe nói qua, nhưng mà tụ tiễn thuật thì chỉ cần có thể bảo toàn mạng sống cho dù trình tiết hắn cũng có thể giao ra, huống hồ chỉ là bí thuật chiến kỹ. Chiến kỹ tụ tiễn của ta có tên là ưng yến song phi, là chiến kỹ của ám ngục môn, bang phái lớn thứ ba phòng ngữ hành tỉnh, được trang bị thập tự nỏ cỡ nhỏ, đặc chế. Để sống sót triệu vũ trương biết thì thưa thốt, mà không biết thì dựa cột mà nghe, hắn chỉ ra bí tịch cất chứa trong túi da. Kiếm sĩ của thương hội lập tức cầm bí tịch, ưng yến song phì đưa tới. Người cầm lấy, lật từng trang cho ta, Lâm bắc thần nói. Thân là một lão làng, hắn làm sao có thể tuyện tay chạm vào đồ vật của một lão làng khác, lỡ như trên đó có độc thì phải làm sao. Kiếm sĩ của thương hội đành phải lật từng trang, cảnh tượng này khiến trái tim triệu Vũ Dương càng thêm tuyệt vọng. Ám ngục môn có sức ảnh hưởng rất lớn trong giới tông môn bang phái ở phong ngữ hành tỉnh. Chủ yếu là các phương diện như bôi độc, ám sát, cơ quan cạm bẫy, trình độ thâm sâu. Trên cuốn bí tịch này thật ra có tẩm một loại độc dược mãn tính. Nếu như thông qua ngón tay nhiễm vào cơ thể thì có thể khống chế được hắn. Không ngờ là Lâm Bắc Thần này lại cảnh giác đến như thế. Nhưng mà chỉ nhìn sơ qua như vậy, hắn có thể nắm vững được bao nhiêu. Chỉ cần hắn tu luyện một công pháp này nhất định phải cầm bí tịch nhiều lần. Tới lúc đó thì triệu vũ dương cầm hận thẩm nghĩ. Chỉ cần Lâm Bắc Thần trúng độc, vậy thì chuyện có thể xoay chuyển. Hắn có thể giành lại được một số vốn để làm đàm phán. Không lâu sau, kiếm sĩ của thương Hội đã lật xong bí tịch, ưng yến xong phi một lượt. Theo bản năng muốn lật lượt thứ hai. Được rồi, không cần nữa. Lâm Bắc Thần xua tay. Hả? Vậy là xong rồi sao? triệu Vũ Dương vô cùng thất vọng. Lần này Bắc Thần thầm nói trong đầu, tiểu cơ, chụp lại xong chưa? Tiểu cơ đáp, quá trình ghi hình hoàn tất đang khởi tạo áp tù luyện khoảng 3 phút. Áp tu luyện ưng yến song phi đã được tải xuống màn hình điện thoại. Công hiệu tiêu tốn lưu lượng một ghi. Căn cứ lưu lượng huyền khí tiêu hao, ưng yến song phi này có là một dạng chiến kỹ khoảng trừng cấp nhị tinh. Nhấp vào, không sai biệt lắm so với những gì mà Lâm Bắc Thần phán đoán. Một bức tranh thủy mặc trong môi trường tự nhiên giống như sân luyện võ. Một nhân vật thủy mặc giống hệt hắn, dưới cổ tay phải và trong tay áo có ẩn giấu một cái thập tự nỏ, cỡ nhỏ, chậm rãi dơ lên cánh tay liền bắn ra một mũi tên, xuyên qua không trung bay ra khoảng 20 mét rơi xuống đất. Tu luyện ban đầu uy lực và tần suất bắn ra đương nhiên kém hơn nhiều so với triệu Vũ Dương. Tiểu cơ, cứ cách mỗi giờ liền chuyển đổi cổ tay, chứa thập tự nỏ để đảm bảo rằng cả hai tay trái phải đều có thể bắn. Được, thưa chủ nhân. Cuộc đối thoại kết thúc, cài đặt cũng đang hoàn tất. Lâm Bắc Thần nói với kiếm sĩ của thương hội, đi, tháo nỏ tiễn trên cổ tay hắn xuống. Kiếm sĩ này không dám suất nhanh chóng hoàn thành quả thực là thập tự nỏ tiễn này rất tinh xảo màu sắc giống với màu của da thịt chỉnh thẻ lại chỉ to cỡ lòng bàn tay giấu ở dưới cổ tay được ống tay áo che lại rất khó phát hiện bên trên nó có độc không lâm bắc thần cúi đầu hỏi triệu <cười> vũ dương vội vàng nói không có tuyệt đối không có ta lấy tính mạng ra thẻ thập tự nỏ lúc nào cũng dính ở trên da cổ tay của ta nếu như có độc nó sẽ ngấm vào cơ thể Chỉ có trên nỏ tiễn mới có một lượng lớn thuốc mê gọi là thần tượng túy Nó chỉ làm cho cơ thể tê liệt không thể cử động Nhưng không tính là độc dược Hắn đây là đang nói thật Nhưng Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút Cuối cùng vẫn quyết định thận trọng một chút Liếm hết một lượt đi Hắn nói Sao? Chợ Vũ Dương lần nữa ngẩn ra Yêu cầu này cũng quá biến thái rồi Để chứng minh nó không có độc Ngươi phải liếm cái thập tự nỏ này một lượt từ trong ra ngoài Nhanh lên Lâm Bắc Thần quát lên dưới sự lạm dụng quyền uy của hắn triệu vũ dương không thể không nước mắt lưng tròng đem thập tự nỏ mà kiếm sĩ của thương hội đưa tới bên miệng cẩn thận liếm một lượt tâm lý của hắn đã hoàn toàn sụp đổ trên đời này hắn chưa từng gặp qua người biến thái như vậy hắn ta rốt cuộc là ai lúc này trong lòng triệu vũ dương chỉ còn lại một câu hỏi như vậy liếm một lượt nữa đi lâm bắc thần vẫn không yên tâm liền nói cuối cùng triệu vũ dương liếm đến rách cả lưỡi chảy máu lưỡi sau khi liếm thập tự nỏ mười lần lâm bắc thần cuối cùng mới cảm thấy yên tâm một chút lại bảo kiếm sĩ của thương hội đun một nồi nước sôi đem thập tự nỏ và hai mươi mũi tên đặc biệt đều đặt ở trong nước sôi ngâm một tiếng đồng hồ cuối cùng khi hắn cầm thập tự nỏ trong tay triệu vũ dương uất ức rớt cả nước mắt trước giờ hắn chưa từng gặp một người nào thận trọng tới như vậy tuy nhiên khi hắn nhìn thấy lâm bắc thần gắn thập tự nỏ vào cổ tay mình dáng vẻ như thử bắn nỏ trong lòng triệu vũ dương không khỏi cảm thấy khinh thường một chút ưng hiến song phi tuy là nỏ tiễn thuật cấp trung hạ của ám ngục môn thôi nhưng muốn nắm vững được nó cũng cực kỳ khó lúc đầu hắn đã tu luyện cả tháng trời mới có thể giương tay bắn tên đã được coi như thiên tài trong đám đệ tử tên học viên này chẳng qua chỉ mới đọc bí tịch một lần một tiếng đồng hồ cũng không hề tu luyện mà đã muốn phóng tiễn rồi sau đây là nằm mơ soạt phập ong ba âm thanh khác nhau lập tức vang lên trợ vũ dương nhất thời hóa đá bởi vì ba âm thanh này quá quen thuộc đối với hắn nỏ tiến xuyên qua không trung Âm thanh mũi tên bắn trúng mục tiêu và đuôi tiễn run rẩy, Chỉ khi nỏ tiễn được phóng ra thành công mới có được hiệu quả âm thanh như vậy. Hắn trận tròn mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần. Cậu học viên thiếu niên này thực sự đã thành công bắn ra một nỏ tiễn sao? Không phải lừa gạt chứ? Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, xoẹt xoẹt xoẹt. Ba tiếng phá không trực tiếp vang lên. Chỉ thấy mỗi lần Lâm Bắc Thần giơ cánh tay, liền có một nỏ tiễn bắn ra chính xác. Đột đột. Tiều ngân kiếm liên tục bắn vào thân cây cách đó 20m đâm sâu vào đó. À, không tồi. Lâm Bắc Thần hài lòng gật đầu. Mặc dù áp ưng yến, song phi chỉ mới vận hành được một tiếng, nhưng kỹ xảo khởi động cơ bản, độ chính xác và sức mạnh đều có đủ. Tiếp tục tu luyện, vượt qua trình độ của triệu Vũ Dương là không thành vấn đề. Chỉ là dù sao ta cũng là một kiếm khách. Nếu như sư phụ biết ta lại đi luyện tiễn thì có tức giận hay không? Lâm Bắc Thần có chút lo lắng dù sao thì trong đêm ước hẹn đấu kiếm lão đình một hơi chém chết ba tên cao thủ điều này vẫn còn ám ảnh tâm lý không nhỏ cho lâm bắc thần lão đình mà nổi giận lên thì sẽ giết người thật đó trong khi hắn đang âm thầm cân nhắc thì chung quanh trang viên vang lên tiếng bước chân sau đó cánh cửa phía xa bị đập tung bùng một tiếng có hàng trăm người xông vào dẫn đầu mười mấy cao thủ võ sư vây quanh là một ông cụ mập mạp râu tóc bạc phơ vội vàng đem người xông vào kẻ điên địa phương nào lại dám đả thương con ta ông ta vô cùng uy phong nghiêng ngó chung quanh và mặt tức giận quát lớn chính là triệu trác ngôn hội trưởng của thương hội thiên lý hành dẫn cao thủ tới trong khoảng thời gian lâm bắp thần hành hạ triệu vũ dương và tu luyện tiễn thuật ưng yến song phi tin tức tự nhiên đã chuyển ra ngoài trong tụ hiền trang lính gác ngầm vô số nhìn thấy công tử nhà mình bị chế phục lính gác ngầm ẩn nấp trong bóng tối lập tức báo cáo cho triệu trác ngôn khi mà triệu trác ngôn hay tin Lúc đó ông ta đang ở trên thuyền hoa, bỏ ra 500 đồng tiền vàng để đặt một hoa khôi đầu bảng nổi tiếng có tên là Sơ Dạ Quyên. Đang uống thuốc thổi kèn không đợi đến trời tối để chuẩn bị súng ngoài xuất kích. Vừa nghe nói con trai, cả người thừa kế mà mình âm thầm bồi dưỡng đã xảy ra chuyện, liền ngay lập tức kéo quần lên. Cũng không mảng đến hoa khôi đầu bảng của thuyền hoa, phong tình vạn trùng hết lần này đến lần khác níu kéo, liền dẫn theo cao thủ của thương hội vội vàng chạy tới. Lúc này tụ huyền trang đã bị tầng tầng lớp lớp bao vây từ trong ra ngoài. Cho dù là ai, làm tổn thương nhi tử của ta thì đều phải trả giá. Lăng thành chủ có đến đầy cẩu xin cũng vô dụng, triệu chắc ngôn giống lên. Ông ta có sự tự tin này. Thân là người giàu có nhất của Vân Mộng Thành và là chủ sở hữu của thương hội lớn nhất. Ông ta có nguồn tài lực thông thiên và mối quan hệ tốt với các thế lực quyền quý. Ngay đến thành chủ Lăng Quân Huyền, ngày thường cũng phải khách khí với ông ta ba trăm môn khách trong phủ cường giả có cảnh giới võ sư đã có mười mấy người đây chính là vốn liếng của ông ta trên đường đến đây ông ta đã hạ quyết tâm nhất định phải khiến kẻn đã làm tổn thương nhi tử của mình trả giá thê thảm vừa xông vào tụ hiền trang liền nhìn thấy một anh chàng mặt sưng như cái đầu lợn đang nằm trong mặt đất lẩm bẩm khóc than tay chân đều bị bẻ thành những góc độ kỳ lạ hiển nhiên xương cốt đã gãy Thằng đó là ai bệnh triệu chắc ngôn nhủng quanh nhi tử của ta đâu cha cứu con nhìn thấy lão cha xuất hiện triệu vũ dương quả thực bất ức như một đứa trẻ nhưng mà hơn trăm cân kể từ khi hắn ở ám ngọc môn học nghệ quay về liền cảm giác mình thấy đã quen thế giới trong ngực tự do với vạn binh vạn giáp có chút xem thường lão cha giống như cái đồ nhà quê chỉ biết ăn uống vui chơi này cảm thấy tương lai của thương hội thiên lý hành chắc chắn sẽ phát dương quang đại trong tay mình nhưng lúc này khi nhìn thấy lão cha triệu vũ dương như thể thấy được một thiên thần toàn thân tỏa sáng Triệu chắc ngôn vừa nghe xong liền kinh ngạc, sau đó mới nhìn kỹ lại, cuối cùng phát hiện ra cái đầu heo đang nằm trên mặt đất, không phải chính là nhi tử của mình đây sao? Dường nhi, con, ai đã hại con, ta phải giết sạch cả nhà hắn. Triệu chắc ngôn lúc này vô cùng đau lòng vội vàng chạy tới như một con gà mái muốn che chở cho con bê. Soạt, một tiểu ngân kiếm bắn vào lão giả mập lùn này, keng, một cao thủ cảnh giới võ sư của Thương hội Thiên Lý Hành. Bóng dáng lóe lên, xông lên phía trước Một kiếm đánh rời tiểu ngân tiễn Liền nói, hội trưởng, cẩn thận Triệu chắc ngôn nóng lòng muốn cứu nhi tử Lúc này mới chú ý đến Lâm Bắc Thần Người đang mặc đồng phục học sinh Và hoàn toàn khác với những kiếm sĩ Trong thường hội Triệu <cười> bá bá, chúng ta lại gặp nhau Lâm Bắc Thần ung dung cười khúc khích mà nói, làm thế nào mà có thể Không biết tin tức này đã được truyền ra Thân là một lão ngân tệ Vương của vương cầu Hắn vẫn phải có những suy đoán cơ bản này chứ Sở dĩ hắn vẫn ở lại tụ hiền trang Mà không chịu rời đi Chậm gì gì Thực ra là đang đợi Triệu trác Ngôn xuất hiện Là là ngươi Ngươi là Lâm Hiền Điệt Triệu trác Ngôn cảm thấy giọng nói đó rất quen thuộc Nhìn kỹ lại mới sửng sốt ra Bởi vì ông ta biết Lâm Bắc Thần Bởi vì chỉ 3 canh giờ trước thôi Lâm Bắc Thần vừa mới đến Triệu Phủ Là để thu nợ Triệu trác Ngôn còn có một nhi tử nữa Hắn đã tham gia vào cuộc đấu giá huy hiệu ngôi sao khét tiếng của Lâm Bắc Thần ở vòng dự tuyển của cuộc thi thiên kiêu tranh bá trước đó và đã nợ hắn 350 đồng tiền vàng. Ngay lần đầu tiên khi Lâm Bắc Thần vừa đến đòi nợ, Triệu Chắc Ngôn đã giả vờ không có nhà thoái thác. Hôm nay Lâm Bắc Thần vừa tới cửa, Triệu Chắc Ngôn đã trở nên rất nhiệt tình, không chỉ đích thần tiếp đón mà còn liên tục xin lỗi trả thêm cả 50 đồng tiền vàng coi như tiền lãi. Nguyện nhân rất đơn giản thôi, mặc dù không có tham gia, ước hẹn thử kiếm, Nhưng với tư cách là người giàu có nhất Vân Mộng Thành, Triệu Trác Ngôn vẫn phải biết một số chuyện xảy ra đêm đó. Đặc biệt sau khi biết chuyện ba trưởng lão, bao gồm có Minh Viễn Sơn, Lục Chính Đạo, đã bị Đinh Tam Thạch chám chết. Ông ta đã bị dọa cho đái cả ra quần. Minh Gia không phải là gia tộc của Vân Mộng Thành, nhưng thế lực của họ ở phong ngữ hành tỉnh lớn hơn rất nhiều so với Thượng hội Thiên Lý Hành của ông ta. Minh Viễn Sơn lại là một trong trưởng lão của Minh Gia. Đinh Tam Thạch vì Lâm Bắc Thần đến một nhân vật như vậy cũng là nói giết mà giết. Triệu chắc ngôn mà còn dám chậm gì gì không chịu trả nợ. Đây chẳng phải là cụ ông ăn thạch tín mà còn bảo là ăn chè đó sao? Cho nên tặng lãi suất và nói những lời tốt đẹp mới coi như an ủi được Lâm Bắc Thần. Tiễn hắn đi có thể coi như giải quyết được một hồi tâm sự. Sau đó ông ta vô cùng vui vẻ bước lên thuyền hoa, đặt một khoa hôi đầu bảng để tự phục vụ cho thân dưới. Ai mà biết được mới chỉ qua 3 tiếng đồng hồ ngắn ngủi mà thôi, ông ta đã gặp lại tiểu sát tinh trong hoàn cảnh như vậy. Tuy triệu chắc ngôn là cáo giả xảo quyệt, nhưng lúc này không khỏi có chút hoảng loạn. Rất rõ ràng là nhi tử của mình đã bị tiểu sát tinh này đánh cho tàn phế. Tình huống này xử lý thế nào đây? Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hy vọng là sớm gặp lại anh em trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe.